Tịch Thành không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Dư Duyệt và Trình Quân, anh tự mình lựa trái cây đẹp nhất trong khay, vừa thưởng thức vừa nhíu mày nhìn Trình Quân nói tiếp, cậu biết sao? Cũng vì thế mà ngay cả đi xem mắt, Hạ Dung cũng không nói cho cậu biết. Anh dừng một chút, nhẹ nhàng cười, nhìn Trình Quân mặt đỏ bừng vì tức giận. Trong lòng anh vô cùng sảng khoái, không có một chút cảm giác tội lỗi nào. Được rồi, tớ không trách cậu được, cũng do cậu quá ngốc thôi. Nói xong anh dương tay lên Đổi quả táo sang tay khác Tay còn đặt mu bàn tay dư duyệt còn mập mờ trà sát hai cái Dư duyệt bị dọa sợ tới mức Tóc gáy dựng cả lên suýt nữa đã đứng bật dậy Chẳng qua cô bắt gặp ánh mắt cảnh cáo Của tịch thành nghiễn Nên chỉ có thể ngồi yên bất động Để mặt trình quân chấp mắt đánh ra cô Cộng được lắm Thật lâu sau Trình quân thở dài Dơ ngón tay cái với tịch thành nghiễn Nhìn tịch thành nghiễn xem. Tính cách cáu kỉnh, nhưng dù sao cũng là người buôn bán. Có đầu ấp, dáng rấp đẹp trai. Trình quân vốn nghĩ rằng mọi tài năng của tịch thành nghiễn đã bị dùng trên thường trường hết rồi. Nên e quy mới thấp tới vậy. Cứ tưởng rằng vì cái bệnh sạch sẽ, phiền toái của anh ta mà cả đời này sẽ không bao giờ lấy được vợ. Không ngờ anh lại đi trước trình quân một bước rồi. Không phục. Từ trong phòng bệnh, trình quân đi ra. Về mặt tịch thành nghiễn dương dương đắc ý Cảm giác mình thật tuyệt vời Trình quân chết tiệt kia dám khoe khoang trước mặt anh sao Đúng là không biết tự lượng sức mình Đánh chết anh ta Anh quay đầu nhìn Dư Duyệt Đang định mở miệng nói vài câu Dư Duyệt đã đành nói trước Tổng giám đốc Anh yên tâm đi tôi không để bụng đâu Cái gì cơ Tịch thành nghiễn không hiểu Dư Duyệt nhìn thấy bộ dạng này của anh Còn tưởng rằng anh đang cố ý thử thăm dò mình lại ngẩng mặt lên, nghiêm túc từng tiếng. Chuyện khi nãy tôi tuyệt đối sẽ không đề bụng, đều là đùa giỡn thôi, nói cho Tẩm Gia Đốc nghe, tôi hiểu rồi. Cũng chẳng phải yên tâm đi, tôi hiểu mà. Dư Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng với Tịch Thành Nghiễn, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật. Nói xong cô chớp mắt nhìn anh, giống như đang đợi anh khen ngợi. Nhưng không biết thế nào, Tịch Thành Nghiễn không chịu phụ họa theo cô, chỉ mím môi, lạnh lùng nhìn cô. Giống như cô vừa làm ra cái chuyện gì độc ác lắm. Dư duyệt thấy vẻ mặt anh lạnh xuống, tất nhiên là giận không nhỏ rồi. Sao? Sao vậy? Dư diệt cảm thấy nói chuyện với tịch thành nghiễn thật mệt người. Cái gì cũng không chịu nói, cố tình để cô đoán. Cô đâu phải là con run trong bụng anh, làm sao mà biết hết tất cả được. Chẳng lẽ mình nói vậy vẫn chưa đủ? Dư diệt nghĩ một hồi, rồi nâng tay lên, liên tục hứa với tịch thành nghiễn. Tổng giám đốc. Anh cứ yên tâm đi Tôi thật sự sẽ giữ bí mật giúp anh Tôi thề đó Không biết có phải là bị ảo giác hay không Sau khi nói xong Dư duyệt cảm thấy hình như vẻ mặt tịch thành nghiễn lạnh hơn rồi Trên đường về Tịch thành nghiễn không nói một câu gì với Dư duyệt Chỉ im lặng lái xe Dư duyệt đã nhiều lần Nói, nói chuyện phiền với anh Nhưng anh cũng không thèm để ý tới Thậm chí cô còn hứa sẽ làm thịt bò cay cho anh cũng vô dụng Dư duyệt hết cách Đúng lúc Hứa Thanh Nguyên gửi tin nhắn đến Cô liền mượn cơ hội này cúi đầu nói chuyện với Hứa Thanh Nguyên Nhưng thật ra cô muốn Giải tán không khí xấu hổ giữa hai người Hứa Thanh Nguyên hỏi tối mai cô có rảnh hay không Anh ta muốn mời cô đi Hải thượng thế giới xem nhạc nước Dư duyệt đã xem quá nhiều nhạc nước Của Hải thượng thế giới Nhưng đến bây giờ cô vẫn bị rung động Như lúc ban đầu Nghĩ một hồi Buổi tối cô chỉ làm cơm cho tịch thành nghiện ăn thôi Ngoài ra cũng không có việc gì làm nên cô liền vui vẻ nhận lời. Hai người hẹn xong, hứa Thanh Nguyên muốn tới Hoa Vũ đón Dư Duyệt đi, sau đó cùng nhau ăn cơm tối. Nhạc nước ở Thế giới Hải Thượng sẽ có buổi biểu diễn vào lúc 7-8 giờ. Nếu đi trễ, chắc chắn sẽ không thấy được gì. Về phần địa điểm ăn tối, hứa Thanh Nguyên để Dư Duyệt chọn. Dư Duyệt nghĩ vài phút, cuối cùng vẫn chọn khách sạn Minh Hoa. Cô đã từng tới Minh Hoa một lần, đồ ăn không phải đặc biệt gì, phong cảnh cũng chẳng tốt. Nhưng vị trí thì rất được Lầu 24 là nơi có thể xem bao quát toàn thế giới hải thượng Thật sự rất hấp dẫn Chưa nói, ở đó còn có thể thấy cả biển Hồng Kông Dư duyệt vừa thương lượng với hứa thanh nguyên xong Chợt nghe thêm một tiếng hử lạnh Dư duyệt quay đầu lại nhìn Thấy tịch thành nghiễn vẫn đang tập trung lái xe Không biết tiếng hử này có phải dành cho cô hay không Nghĩ một hồi cô không thèm để ý tới anh nữa Mỗi lần phạm vào con rắn tâm thần này Cô đều chết vì mệt mất. Đi hải thượng thế giới xem nhạc nước. Lúc Dư Duyệt cúi đầu muốn trò chuyện với hứa thanh nguyên, tịch thành nghiễn trật lên tiếng, mở miệng trầm chọc. Quê quá rồi, muốn xem nhạc nước thì ít ra cũng phải tới quảng trường, nhạn Pháp Tây An chứ. Ừ, cả thế giới đều quê, chỉ có một mình anh là hợp thời đại thôi. Dư Duyệt bỏ điện thoại vào túi, lít nhìn tịch thành nghiễn, nói. Chúng tôi chỉ có thể đến Hải Thượng Thế Giới để xem nhạc nước thôi. Anh tự mình tới Tây An xem đi. Bị Dư Duyệt trả đũa. Tịch Thành Nghiễn không còn hứng thú nói chuyện. Mãi đến khi dừng ở mép đèn đỏ kế tiếp anh lạnh lùng mở miệng. Tôi chỉ muốn cô không bị quê mùa thôi. Cô không muốn nghe theo thì cũng được. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Làm phiền ngài rồi. Dư Duyệt trừng mắt học theo giọng nói của anh. Tịch Thành Nghiễn vốn đã nhịn lửa giận từ lâu. Lúc này lại bị cô đáp trả một cái Cơn tức liền tăng lên không ngừng Đợi cơ hội tới Anh lái xe vào một khu công viên nhỏ Ánh mắt lạnh lồng nhìn cô Như vậy nói chuyện dễ hơn đúng không Dừng một chút Anh xiết chặt tay lái Cô tưởng mình như vậy tốt lắm sao Không có một chút gì giống con gái Mà dám hẹn người ta đi chơi Còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp Đắc ý thật Cái từ đắc ý này là do tịch thành nghiễn bắt chước dư duyệt Dùng vào trường hợp này Quả là không sai mà. Dư duyệt bị ảnh chọc tức, đôi mắt to tròn hiện lên một tầng hơi nước. cố nén giọng nói, tôi đắc ý đó rồi sao? Tôi có bạn trai thì liên quan gì tới anh? Có trang điểm hay không thì anh đâu cần phải sen vào đâu nhỉ? Anh chỉ là ông chủ của cô thôi, không phải là người gì quan trọng. Dựa vào cái gì mà dám nói cô như vậy? Hơn nữa, cô cũng đã 26 tuổi rồi. Muốn tìm một người để kết hôn sinh con là chuyện rất bình thường. Như vậy anh cũng không vừa mắt sao? Bình tĩnh đã xem xét. Dư duyệt thực sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với tịch thành nghiễn. Như vậy sẽ dẫn tới phân biệt công tư. Thậm chí rất dễ tới việc mang cảm xúc dinh tư vào công việc. Huống chi mỗi lần nhìn thấy mắt tịch thành nghiễn. Thỉnh thoảng cũng rất tốt. Nhưng có đôi khi cô đều thất bại không đứng lên được. Không khí tràn đầy mùi súng. Gân xanh nổi đầy trên trán tịch thành nghiễn. Giọng nói lạnh lẽo. Đúng. Chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới tôi. Mẹ nó, không liên quan tới tôi phải không? Anh thô bạo, hạ mua xe xuống, nói tiếp. Nhưng cô nói xem, cô có tin tôi sẽ không cho cô bất kỳ thời gian rảnh nào để đi tìm bạn trai hay không? Cả cuối tuần lẫn ngày thường. Bạn bè, Dư Duyệt thực sự rất muốn nói chuyện với Tịch Thành Nhiễn như một người bạn. Nhưng lời nói của anh đã đè chết cọng rơm cuối cùng của cô. Lửa giận không ngừng cháy hứng hực, lồng ngực phập phòng kịch liệt. Sắc mặt đen thui, anh cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy. Trong nháy mắt, anh dường như muốn phá bỏ tất cả. Ngay cả chính anh cũng sợ ngây người. Bắt đầu từ ngày mai, cô ở lại tăng ca cho tôi. Không phải cô rất muốn tới phòng hạng mục sao? Tôi sẽ cho cô đấu thầu với bọn họ, sửa tài liệu. Tôi cho cô thêm tiền tăng ca. Đúng là ép người quá đáng mà. Lộ liễu chỉnh người vậy sao? Dư duyệt ủy khuất muốn khóc, trong lòng vô cùng buồn bực. Nghẹn ngào hít thở không thông Cô thở hồn hển dồn dập mấy cái Nắm chặt cái đệm ở phía dưới Thốt ra một câu Tịch thành hiện, anh lo tích đức đi Muốn bắt nạt cô sao Thấy cô không vừa mắt Thì muốn xào nấu thế nào cũng được à Như vậy coi được sao Nghe thấy cô nói, tịch thành hiện cười lạch Khói môi dưa lên Giọng nói đầy chề diễu Tiền lương một tháng là một Thêm tiền tăng ca Ít nhất một tháng cô sẽ kiếm được hai vạn Mà tên bạn trai kia Thấy cô giỏi kiếm tiền như vậy Không biết chừng hắn ta sẽ sớm cho cô danh phận sắc mặt dư duyệt trắng bệnh Cãi nhau ồn ào Cô nhìn anh vài giây Rồi không do dự mở cửa xe đi xuống Anh đi đi Cô không cần anh hầu hạ Anh nói không thích ăn cơm bên ngoài Cô cũng về nhà nấu cơm cho anh ăn Ngay cả trà trong nhà cô Cô cũng đổi thành hồng trà mà anh yêu thích Thư ký như vậy không được xem là quá tốt Cũng chẳng quá kém Nhưng cô chưa bao giờ nghe anh nói một chữ tốt nào Dư duyệt vừa đi vừa lau nước mắt Từ trước thì từ chức Tuy 1.600 sẽ không đủ dùng Nhưng cùng lắm Năm sau cô về đại liên với Phùng vũ thần thôi Cô quay lại cho tôi Tịch thành nghiễn không ngờ dư duyệt tức giận đến vậy Trực tiếp đi xuống Sửng người mấy giây Anh lập tức đuổi theo cô Buổi tối khuê khoắt như vậy Anh cũng không biết rõ đường xá ở đây Nhưng để một cô gái chạy lung tung vào giờ này Thì không ổn tí nào Dư duyệt không để ý tới anh, tiếp tục đi về phía trước, giống như tịch thành nghiễn, có thứ gì ghê tởm lắm vậy. Có điều bước chân anh dài hơn, chỉ chốc lát đã đuổi kịp cô. Náo cái gì? Giữ lại mà để phát tiếp với tên bạn trai kia của cô đi. Tịch thành nghiễn bắt lấy cổ tay dư duyệt, lạnh lùng nói. Anh còn dám theo dõi chuyện cô có bạn trai. Dư duyệt giận quá hóa cười, lau mắt một cái. Tới bây giờ mọi chuyện cũng đã sứt mẻ rồi, dù sao cũng bị vạch mặt. Cô dương cảm lên nói, phát tiếp với anh mới đúng. Tôi không nỡ làm vậy với anh ấy. Dừng một chút, nhìn thấy đôi mắt tịch thành nghiễn cò rút lại. Cô nén cơn giận, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Sao? Giận rồi à? Có bản lĩnh thì tới cắn tôi đi. Dưới ánh đèn, đôi mắt to ngấn lệ của cô lấp lánh lạ thường. Đã hơn 10 phút trôi qua mà cô vẫn còn bướng bình khiêu khích. Tịch thành nghiễn nhìn chầm chầm vào mắt cô, trái tim trợt nhảy dựng lên. Anh... Cầm chắc bờ vai gầy yếu ớt của cô Cúi đầu hung hăng cắn một cái lên mặt cô Hi Dư duyệt hít một hơi khí lạnh Lấy tay đẩy tịch thành nghiễn ra Bụng mặt không dám nhìn anh Anh, anh Nửa ngày không nói lên lời Dưới bàn tay Má phải của cô in rõ dấu răng Thậm chí dư duyệt còn cảm thấy dấu răng kia nhô lên Vừa tức vừa thẹn Mặt cô đỏ bừng Dưới ánh đèn đường lại càng xinh đẹp hơn Tịch thành nghiễn, nhìn thẳng vào mắt cô Ít hầu trợt, lên chợt xuống Đôi mắt đen trầm lắng Cũng không biết đang nghĩ cái gì Sao? Anh nhếu mày nhìn cô Lời lẽ hồng hồn Chẳng phải cô cho tôi cắn sao? Cho cắn thì cắn liền sao? Ai biết anh làm thật chứ? Dư diệt hận không thể bổ nhào Bắt lấy mặt anh Tức giận nhìn anh nửa ngày Mình miễn cưỡng nói được vài chữ Không biết xấu hổ Cũng không chỉ biết là không xấu hổ Nói cắn là nhào tới cắn liền. Có ông chủ nào đối xử với thư ký của mình như vậy không? Rốt cuộc, anh muốn gì đây? Nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, tâm trạng của tịch thành nghiễn cực kỳ tốt. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm cái chuyện đáng sợ để thế này. Chỉ là vừa hạ miệng xuống, phát hiện mùi vị không tệ Nếu được, cắn thêm một cái. Tịch thành nghiễn xoay tròn con mắt, tâm trạng càng vui vẻ. Có điều vừa nghĩ tới Dư Duyệt muốn yêu đương với hứa thanh nguyên. Anh lại mất hứng. Dư Duyệt sắp thành bạn gái của người khác rồi. Anh không thể nào tiếp nhận chuyện này được. Thay vì... Nếu vậy... Tịch Thành Yến nắm chặt cổ tay Dư Duyệt. Không cho cô cơ hội né tránh. Mở miệng nói. Không phải cô muốn tìm người yêu ư. Theo tôi đi. Còn mẹ nó? Cái gì vậy? Dư Duyệt bị dọa tới nỗi. Suýt nữa thì tim cũng đã ngừng đập. Trừng lớn mắt nhìn Tịch Thành Yến. Không phải tên này lại lên cơn rồi đấy chứ. Anh ta có biết mình đang nói gì không vậy? Kích thích quá lớn, cô không thể tiếp thu được, khiến cô chậm chạp một chút. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô, Tịch Thành Nghiễn không hiểu mình vì sao lại không vui, nhưng anh đè tính tình của mình xuống, lần đầu tiên kiên nhẫn như vậy. Cô muốn tìm người yêu mà, hay là cứ chọn tôi đi. Dừng một chút, anh không tự chủ được, hạ thấp hứa Thanh Nguyên, hắn ta đâu có đẹp trai như tôi đâu, tôi có tiền. Tính khí cũng chẳng được như tôi. Chọn tôi là tốt nhất rồi. Tịch Thành Nhiễn nhỏ mọn, nghĩ lại xem, nếu Dư Duyệt trở thành bạn gái anh, anh sẽ không cần phải lo lắng cô suốt ngày đi tìm bạn trai. Còn nữa, sau này lúc nào anh cũng được ăn thịt bò cay. Tịch Thành Nhiễn thầm vui vẻ trong lòng, anh đã tính toán với chuyện 800 năm sau luôn rồi. Đến lúc đó, mình nhất định phải dọn tới nhà Dư Duyệt ở. Không được, nhà Dư Duyệt quá nhỏ, hay là cứ để cô ấy dọn tới nhà mình vậy. Còn con gấu bông nhỏ, ôm rất mềm mại, phải xách nó về nhà mình luôn mới được. Bệnh tự kỳ của tên này còn cứu chữa được nữa không vậy? Dư Diệt nhìn Tịch Thành Nghiễn, có vẻ tính khí anh bây giờ rất tốt. Cô dùng sức hất tay Tịch Thành Nghiễn ra, nhìn thấy vẻ mặt đen thôi của Tịch Nghiễn, cô nhẹ cười một tiếng rồi lớn dần. Ha, ha ha. Ha cái gì? Mãi đến khi về tới nhà, nằm trên giường, Tịch Nghiễn vẫn không hiểu hai chữ này. Như vậy là đồng ý hay không đồng ý chẳng lẽ đây là tiếng lóng có phải là dư duyệt xấu hổ không dám trả lời ra cố ý trả lời kiến đáo sao vì thế mà đầu óc của tổng giám đốc tịch chẳng khác gì tổ quạ nằm ở trên giường lăn từ bên này qua bên kia rồi lại lăn qua kiến đầu tóc dối bù vắt óc suy nghĩ nghĩ của hai từ ha ha rồi đối với hạng mục anh chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy cuối cùng anh không nghĩ thêm được nữa Đành rời giường Nhờ Baidu vậy năng Trợ giúp Ha ha là có ý gì Hàng loạt đáp án phát hiện ra Sau đó Mỗi chữ ha ha chính là Còn mẹ nó Bột Nót ba của tổng giám đốc tịch rơi xuống Thẳng Anh thực không thể tin nổi Đối mặt với đề nghị chân thành của anh Mà dư duyệt lại mắng anh Còn mẹ nó Đúng là đau cả trứng mà a Hình như đau trứng thật rồi Ao Tịch Thành Nguyễn kêu đau thành tiếng Điện thoại rơi chỗ nào cũng không rơi Lại cố tình rơi vào em trai của anh Thật chẳng khác gì Bị cục gạch đập vào mà Ai ra, ngày mai anh phải đổ một cái 5S giống như Dư Duyệt mới được Tịch Thành Nguyễn Cắn góc chăn, mang thể sắc Và tinh thần đau đớn, ủy khuất Chìm vào giấc ngủ Dư Duyệt bên này cũng chẳng tốt hơn anh là bao Cô không ngờ Tịch Thành Nghiễn Lại muốn cô làm bạn gái của anh Nói thật Lúc đó, tim cô liên tục đập không ngừng. Đối với tịch thành nghiễn, cô không có nhiều sức chống cự lắm. Huống chi, được một năm thần như anh tỏ tình như vậy. Nếu không động tâm chắc chắn không được bình thường rồi. Nhưng trong lòng cô không ổn định. Dư duyệt không thể nói năng dịu dàng được. Bây giờ cô không còn là cô gái nhỏ ngày nào nữa. Yêu đương nhất định phải kết hôn, mà tịch thành nghiễn tuyệt đối không phải là thí sinh tốt. Bối cảnh, tư tưởng, tính cách, trình lệch của hai người quá lớn. Cô không thể tưởng tượng được lấy nhau rồi Hai người sẽ thế nào Ai Dư duyệt nhìn trần nhà tối đen Thở dài Dầu dĩ xoa mi tâm Cô nhắm mắt lại ngủ Hôm sau Dư duyệt vừa tới đã nhìn thấy tịch thành nghiễn Ngồi yên ở chỗ cô Không biết đang làm gì Cô gión dén đi tới Vừa định lên tiếng gọi anh Tịch thành nghiễn đang ngẩng đầu lên Ánh mắt sắc bén nhìn cô Dư duyệt cứng đờ người Bị anh nhìn như vậy Cô cảm thấy không thoải mái Lén lút Trà sát cánh tay nổi đầy da gà Cô thử hỏi Tổng giám đốc Có, có chuyện gì sao Tịch Thành Nhiễn đứng dậy chỉnh lạnh, ca la vát Gương cầm lên nói Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết Tối qua cô thầm mắng tôi Cô mắng anh hồi nào nhỉ Thôi được, là có một chút Nhưng làm sao mà anh ta biết được Còn nữa, quan trọng hơn là Anh ta muốn làm gì mình đây Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu Tịch Thành Nhiễn thử lạnh Đang định muốn châm chọc Dư Duyệt vài câu, anh liền thay lời nói thành một câu như vậy. Dù sao anh cũng không tha cho thịt bỏ cay đâu. Cô chờ xem. Nói xong anh nhanh chóng bước chân về phòng làm việc của mình, để lại Dư Duyệt ngơ ngác đứng đó, về mặt như bị sét đánh. Tổng giám đốc, van xin anh, bình thường chút đi, ít ra cũng phải lạnh lùng như lúc trước mới được chứ. Bữa trưa, Dương Diễn ngồi xếp bằng đối diện với Dư Duyệt đưa cho cô một ít trà sữa dừa, nói, ngày mai tôi phải đi rồi. Đi đâu? Dương Diệt nhận lấy trà sữa từ tay anh ta, chưa kịp cảm ơn đã nghe anh ta nói, giật mình hỏi lại. Dương Diễn mới từ Tân Cương trở về, ở công ty không được mấy ngày mà bây giờ lại sắp đi nữa rồi. Hết cách rồi. Dương Diễn múc cơm, thở dài nói, lúc cô chưa tới đây, hạng mục ở Tây An vốn là do tôi phụ trách, vốn đã kiểm tra hết mọi thứ rồi, nhưng Những hộ nhà xung quanh đó lại không kiếm cớ, không cho Tôi bị áp lực không nhỏ Lần này tôi phải tới đó để kiểm tra hạng mục lần nữa Sau đó quay về báo cáo Dừng một chút Anh ta bỏ cơm vào miệng Lại là một trận đánh ác liệt Nghe vậy, Dư Duyệt đồng cảm lít nhìn Dương Diễn Ở công ty trước Cô cũng đã từng bị Việc kiểm tra hạng mục này đè nặng Nhưng không ngờ hoa vũ lớn như vậy Cũng có mấy hộ dám làm Dương Diễn đối mặt với chuyện này Hoàn toàn khác hẳn với cô Cố lên. Dư duyệt vỗ vai anh ta nói. Thuận tiện gắp đồ ăn của mình đưa đến trước mặt anh ta. Anh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không? Đôi mắt dương diễn sáng bừng lên. Mọi yêu thương đều tan biến đi. Muốn. 5 giờ chiều. Dư duyệt nhanh chóng tắt máy tính. Xông ra khỏi công ty. Cô sợ tịch thành nghĩa lại kiếm cơ bắt cô ở lại tăng ca. Mãi đến khi ngồi lên xe của hứa Thanh Nguyên. Đi tới Thượng Hải Thế Giới. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái tên kỳ quái kia lại bắt nạt cô nữa à? Hứa Thanh Nguyên xuống xe, đi vào minh hoa với Dư Duyệt. Vừa cười vừa hỏi. Khụ, không có. Dư Duyệt liên tục lắc đầu. Lần trước cô không nói cho Hứa Thanh Nguyên biết tịch thành nghĩa là ông chủ của mình. Cô chỉ nói, đó là đồng nghiệp. Vậy mà Hứa Thanh Nguyên cũng ti là thật. Hứa Thanh Nguyên cười cười, không hỏi nữa. Đi vào thang máy tới tầng 24. Đôi mắt nhìn xuống, Qua tầm kính trong suốt của thang máy, chàn đầy phân khởi nói, thiết kế này cũng tuyệt thật, có thể tận mắt nhìn, mình đang đi lên tầng 24. Dư duyệt nghe vậy sợ run cả người. Anh kỳ lạ thật đó, mỗi lần đi thang máy, tôi đều sợ chết khiếp. Thấy thang máy càng lúc càng lên cao, đôi chân tôi mềm nhũng cả ra da. Hứa thanh nguyên cười, cô gái nhát gan. Trong lúc nói chuyện, thang máy đã tới tầng 24. Hai người đi vào minh hoa. Ngồi xuống một chiếc bàn theo sự chỉ dẫn của bồi bàn. Thế nào, đẹp không? Anh xem, từ chỗ này có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của thế giới Hải Thương luôn đó. Trời sắp tối, vừa khéo có thể nhìn thấy ánh đèn neon xinh đẹp. Tầm mắt cũng không bị cản trở quá nhiều, đặc biệt là từ vị trí của bọn họ. Thế giới Hải Thương thầm quyến, còn cả một vùng biển Hồng Kông rộng mênh mông rộng lớn nữa chứ, thật sự rất đẹp. Hứa Thanh Nguyên cười cười, Đang định trả lời, lại nhìn thấy đôi mắt mở to của Dư Duyệt Khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ý cười Cả người đều tản ra hương vị tươi mát Nụ cười trên mặt anh ta càng sâu Khẽ dụ mắt xuống, ngật đầu Ừ đẹp Lúc đi lấy thức ăn Hứa Thanh Nguyên bảo Dư Duyệt cứ ngồi yên Để anh ta đi lấy dùm là được rồi Không ngờ Dư Duyệt không chịu, nhất định muốn đi cùng Hứa Thanh Nguyên bắt đắc dĩ Đành chỉ vào một món ở phía xa Vậy cô đi lấy, bỏ hầm và sườn dây đi Đây đều là hai món ngon nhất ở Minh Hoa Có điều phải đợi một chút mới lấy được Hứa Thanh Nguyên không muốn Dư Duyệt Chạy tới chạy lôi Nên đành đem nhiệm vụ này giao lại cho cô Được, không thành vấn đề Dư Duyệt vỗ ngực, đang định đi qua Đã nghe Hứa Thanh Nguyên gọi lại Dư Duyệt Cô có món gì không ăn được không? Hải sản Thốt ra một từ, chưa kịp suy nghĩ gì Ngay cả Dư Duyệt cũng sững người Cô không ăn được hải sản Không phải chứ Hứa Thanh Nguyên nhếu mày Từ nhỏ tới lớn cô sống ở biển Mà lại không ăn được hải sản Không phải đâu Dư duyệt cắn môi khẽ lắc đầu Tôi ngay lầm tôi cứ nghĩ anh hỏi tôi thích ăn gì nhất Vậy sao Hứa thanh nguyên cảm thấy có gì đó kỳ lạ Nhưng cũng không hỏi nữa Đi tới khu hải sản Cứ cho là cô thích ăn món này đi Dư duyệt không yên lòng đứng cạnh mâm gà nướng Cô thở dài Vừa nãy cô cứ nghĩ mình đang ăn cùng tịch thành nghiễn Đã vậy còn nhớ anh không thể ăn hải sản được Tại sao lại như vậy chứ? Dư duyệt vừa nói chuyện phiếm với hứa thanh nguyên vừa ăn vài thứ này nọ. Quay đầu ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Tâm trạng của cô không khá hơn được. Đồ ăn ở khách sạn Minh Hoa tuy không nhiều nhưng dư duyệt rất thích món gà nướng ở đây. Mùi vị thật sự rất tuyệt. Không có bất kỳ món ăn nào hương vị nhàn nhạt, nhạt đủ tiêu chuẩn như vậy. Còn rất hợp khẩu vị của cô nữa. Hứa thanh nguyên thấy cô thích. Liền kiếm cớ đi lấy thêm hồng trà Sẵn tiện lấy thêm một dĩa cho cô Dư duyệt ăn no tới nỗi Bụng lên đến cổ Cuối cùng đành phải đỡ tưởng đi ra Nhạc nước ở hải thượng thế giới Rất nhiều người Nên hứa thanh nguyên cũng không lái xe qua Vẫn đậu xe ở khách sạn Minh Hoa Hai người đi tới thế giới hải thượng Cũng là lúc thức ăn tiêu hết Anh đã tới đây bao giờ chưa Lúc bọn họ tới nơi Cũng đã 8 giờ kém 10 Dư duyệt kéo tay hứa thanh nguyên Đi tìm vị trí tốt nhất Quay đầu lại Nhìn anh ta hỏi, Hứa Thanh Nguyên lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp như ánh sao lại thêm một chút ấm áp. Anh cười nói, "Trước khi tới Thâm Quyến, tôi đã từng nghĩ mình nhất định sẽ đi tham quan khắp mọi nơi, để không phụ lòng mình đã đi đến một nơi xa xôi thế này. Nhưng sau đó, tôi càng lúc càng bận, không có thời gian đến đây." Anh thở dài, bất gặp đôi mắt dư duyệt mở to trừng mình. Nhịn không được, anh ta vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Lần này" May là có cô, nên tôi mới có cơ hội được tới đây. Dư duyệt vì hành động thân mật của anh ta mà nóng bừng cả mặt, không dám nhìn anh ta nữa. Cô đưa mắt, ngắm nhìn chiếc du thuyền minh hoa khổng lồ phía xa xa, nói. Bận rồi lại bận, chỉ cần chơi một chút thì chẳng bao giờ kiếm được tiền cả. Ừ, hứa thanh nguyên dịu dàng nhìn cô. Đáng tiếc, chưa có ai đi cùng tôi bây giờ. Dừng một chút, lời nói của anh ta tuy đơn giản nhưng đầy ý tứ. May là bây giờ đã có cô rồi. Trái tim Dư Diệt nhảy dựng, thật lâu sau cũng không nói gì. Hứa Thanh Nguyên đang định mở miệng nói thêm, nhưng đôi mắt Dư Diệt cứ nhìn vào gợn sóng lăn tăn. Cô có chút xấu hổ, vừa định nói thêm, tiếng nhạc chợt vang lên bên tai. Nháy mắt xua tan mọi cảm xúc trong lòng cô. Bắt đầu, tất cả số khách đều tập trung tinh thần, lấy máy ảnh ra. Chừng lớn mắt, một dòng nước theo tiếng nhạc phun ra. Vô số con suối nhỏ tạo thành một hình ảnh, còn có cả một ngọn lửa đỏ sực, khiến mặt nước như bị nhuộm màu. Âm nhạc lên cao, những con suối không ngừng thi nhau bắn vào không chung. Dòng máu rung động, chảy lên. Dư duyệt phấn khởi quay sang nhìn Hứa Thanh Nguyên, lớn tiếng hỏi, sao? Rất đẹp. Hứa Thanh Nguyên trả lời cô, đứng giữa bầu không khí thế này, cảm xúc của mọi người đều rung động. Ngay cả một người trầm ổn như Hứa Thanh Nguyên cũng vậy. Nhạc nước rất đẹp. Càng lúc càng hấp dẫn, dư duyệt không ngừng đòi nụ cười. Năm nay, anh ta đã 29 tuổi rồi. Anh ta đã tới thẩm quyến gây dựng sự nghiệp đã lâu. Là một người có tài, rất nhanh anh ta đã có được một cuộc sống yên ổn ở cái thành phố xa hoa này. Càng lúc càng phát đạt, nhưng bên cạnh vẫn trống rỗng, không có ai. Đã nhiều năm qua, không phải không có cô gái nào theo đuổi anh, chỉ là anh ta không có cảm giác. Hơn nữa, cuộc sống về đêm ở thẩm quyến rất phong phú. Có thể tìm một cô gái hợp mắt ở quán bar để chơi đùa, nhưng để kết hôn thì không. Ngay lúc anh ta muốn tùy tiện tìm một cô gái nào đó để kết hôn sinh con, bà nội anh ta đã sớm sắp xếp một cuộc xem mắt với cháu gái của bạn bà. Nói thật, anh ta cũng không thích những chuyện xem mắt thế này. Chẳng khác gì đang bán đứng chính mình, còn phải cho người khác đánh giá mình. Tình yêu, fast food, như vậy, anh ta không mong chờ quá nhiều. Tuy nhiên, anh ta không muốn bà nội thất vọng nên đành phải tuân lời đi xem mắt. Tình yêu là một điều kỳ diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy Dư Duyệt ở, cố thú, anh ta chỉ cảm thấy cô rất xinh đẹp. Còn lại, không hề có ý nghĩ gì khác. Nhưng đến khi bọn họ gặp lại nhau một lần nữa, tại buổi xem mắt, Dư Duyệt hoàn toàn bỏ luôn tiếng phổ thông. Kích động, vỗ bản nói tiếng địa phương với anh ta. Hứa Thanh Nguyên trực động lòng. Thậm chí, nghe cả anh ta cũng không biết cảm xúc này từ đâu mà ra. Lần gặp gỡ hôm nay, Cô mặc một chiếc váy màu bạc hà, tươi mát mà linh hoạt. Đặc biệt, mỗi khi hiếp mắt lại, cô lại rảo hoạt như một con hồ ly nhỏ. Khiến người ta thích thú không thôi. Hứa Thanh Nguyên nhìn cô không chấp mắt, bỗng nhiên chụp lấy cổ tay cô. Dư duyệt, lắp bắp kinh sợ. Liên tục dãy ruộng theo phản xạ. Anh ta càng nắm chặt hơn. Cô căn bản không thể hất ra được. Dư duyệt, chúng ta thử yêu nhau xem. Giữa tiếng nhắc ồn ảo, giọng nói của Hứa Thanh Nguyên truyền thẳng vào tay Mặt dư duyệt đỏ bừng hốt hoảng hất tay anh ta ra Anh, anh nói gì vậy Tùy cô có ấn tượng tốt về hứa thanh nguyên Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau hai lần Không biết rõ về nhau Mà lại muốn thử qua lại à Dư duyệt Hứa thanh nguyên giữ chặt vai cô Nghiêng người nhìn cô, nghiêm túc nói Tôi chưa nói dối bao giờ Tôi thật sự rất thích em Hơn nữa chúng ta cũng rất có duyên với nhau Năm nay tôi đã 29 tuổi Em cũng đã 26 tuổi Chúng ta không có khoảnh các tuổi tác quá lớn, rất thích hợp để kết hôn, mà nhà chúng ta đều ở Đại Liên. Sau khi kết hôn rồi, cũng sẽ không cần đi tới đi lui xa xôi. Bà nội em và bà nội tôi là bạn tốt, như vậy cũng được xem như chúng ta đã hiểu rõ về nhau rồi. Anh ta dừng một chút, về mặt càng lúc càng nghiêm túc. Dư duyệt, vốn đang ngượng ngùng, nghe anh ta nói vậy, cô dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn, cắn môi nói. Nhưng như vậy thì quá nhanh, xem mắt chính là vậy mà. Hợp thì lập tức qua lại Chẳng lẽ em không có ấn tượng tốt với tôi sao Đâu phải Chưa kịp suy nghĩ gì Dư duyệt lập tức thốt lên Lúc này cô mới biết được Mình vừa nói gì Ảo não cắn môi Đôi mắt hứa thanh nguyên sáng ngời Thừa Thắng sông lên Ngay lúc anh vừa định mở miệng Cô đã lên tiếng cướp lại Tôi thực sự cảm thấy như vậy quá nhanh rồi Cô thở dài Phiền não nắm tóc Thực ra tôi không gạt anh đâu Tôi cũng bị người nhà thúc dục như anh thôi Nhưng tôi thấy, chúng ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn, nếu không sau này xảy ra vấn đề gì đó sẽ rất rắc rối. Đến lúc đó, chúng ta cũng không thể làm bạn được nữa. Ngừng một chút, cô nở nụ cười nhìn Hứa Thanh Nguyên. Lúm đồng tiền bé xíu, như ẩn như hiện trên mặt cô. Thực ra tôi còn gấp hơn cả anh, nhưng không thể vì vậy mà hủy hoại chuyện đại sự của cả đời mình được. Anh nói đúng không? Đôi mắt Hứa Thanh Nguyên sáng bừng, nhìn chằm chằm dư duyệt. Anh ta rất muốn nói với cô rằng Anh ta cũng không phải là người tùy tiện Đã từng ấy năm trôi qua Dư du duyệt chính là người đầu tiên mà anh ta thổ lộ Có điều, xem ra Dư du duyệt thực sự rất miễn cưỡng Tốt nhất không nên ép buộc cô quá Anh ta buông tay ra Xoa nhẹ tóc cô Được rồi, tôi sợ em rồi Theo ý em vậy, đến một ngày nào đó Khi chúng ta đã hiểu nhau rồi Sẽ nói cho đối phương biết Dừng một chút, về mặt anh ta bỗng xảo quyệt Nhưng có điều Muốn hiểu rõ nhau, chúng ta phải gặp mặt thường xuyên. Em phải cho tôi một cơ hội chứ. Tất nhiên. Dư duyệt gật đầu, cười ha ha với anh. Được gặp một người đẹp trai như anh, tôi cầu còn không được. Lúc hứa thanh nguyên chở dư duyệt về nhà cũng đã gần 10 giờ. Sau chuyện đó, thái độ của cô đối với anh ta cũng thoải mái hơn nhiều. Anh về nhà đi, cũng đã tới nhà rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Dư duyệt thấy anh ta định xuống tiễn cô tới tận cửa. Đành phải để anh ta vào xe lại Cười một tiếng từ đâu phải là giấy tờ gì đâu Sao có thể tự nhiên mất đi được Anh mau về đi Vào nhà tôi sẽ nhắn cho anh Được Thấy Dư Duyệt cố chấp như vậy Hứa Thanh Nguyên cũng không cố gắng nữa Qua cua di động trước mặt cô Buổi tối chúng ta sẽ liên lạc với nhau Rồi nhanh chóng lái xe rời đi Đưa mắt nhìn theo anh ta Dư Duyệt ngâm nga câu hát đi vào hành lang Điều kiện ở đây không được tốt lắm Cái bóng đèn trong hành lang đôi khi cũng không xài được. Mắt dư duyệt lại bị cận. Bình thường những lúc không đeo kính, cô chỉ nhìn thấy một mảng đen tối. Không nhìn thấy cái gì. Cô vừa lấy điện thoại ra chiếu sáng, lại có cảm giác vật gì đó từ bên cạnh chui ra. Cô sợ hãi run lên, điện thoại rơi thẳng xuống đất. Vừa định hét lên một tiếng, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc chuyển tới. Đừng la, là tôi đây. Tịch thành nghiễn. Sao anh ta lại ở chỗ này? Nhân lúc dư diệt đang suy nghĩ. Tịch Thành Nghiễn liền lôi cô tới lầu 3. Mở cửa, Tịch Thành Nghiễn buông cô ra, nhỏ giọng ra lệnh, dư duyệt máy mắt lấy chìa khóa mở cửa. Tịch Thành Nghiễn chạy vọt vào nhà. Vừa mở đèn, thấy Tịch Thành Nghiễn ngồi trong này, cô tự hỏi sao anh ta lại có mặt ở đây, cảm thấy mình bị hoa mắt, nhưng một giây sau cô đột nhiên bị hai cánh tay lực lưỡng của Tịch Thành Nghiễn nhốt vào tường. Cái tư thế này vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt, dư duyệt bị Tịch Thành Nghiễn Cường áp không thở nổi. Cô chật vật liếc mắt, muốn trốn khỏi tịch thành nghiễn. Ai ngờ anh lại dùng đầu gối giữ lại. Anh, anh sao vậy? Mặt dư duyệt nóng lên, trái tim không ngừng, thỉnh thịch, đập loạn. giả vờ bình tĩnh hỏi. Rất vui. Tịch thành nghiễn cười lạnh, nhìn thấy ý cười tràn đầy trong mắt cô. Anh tức giận như muốn nổ tung. Khói môi anh càng cứng, đôi mắt xinh đẹp như muốn nhỏ lại. Lạnh lẽo, nhìn chằm chằm dư duyệt. Chẳng khác gì một con báo đang sặt mồi. Dư duyệt bị anh nhìn như vậy. Cả người đều nổi đầy da gà. Rụt vai lại. Cô thử hỏi. Rút cuộc anh bị sao vậy? Chẳng lẽ vài ngày không được ăn thịt bò cay, thèm quá sinh bệnh luôn rồi sao? Hôm nay cô đi hải thượng thế giới ư? Tịch thành nghiễn không trả lời dư duyệt. Chỉ nắm lấy cầm cô, bắt cô ngẳng đầu, đối diện với anh, thấp giọng hỏi. Đúng, đúng vậy. Tịch thành nghiễn nhốt như vậy. Dư duyệt không thể chống cự được Chậm chạp trả lời Hình như rất vui thì phải Cũng, cũng không tệ Dư duyệt nuốt nước miếng Căng thẳng nặn ra từng chữ Tịch thành nghiễn trợt cười lạnh Gương mặt tuấn tú tới gần dư duyệt Nói vậy, chắc cô đã hứa sẽ phát triển về hứa thanh nguyên rồi đúng không Có, có một chút Dư duyệt thật thà nói Sau này tan làm xong Cô lập tức về nhà cho tôi Không được phép đi gặp hắn ta nữa Tịch thành nghiễn Đè nén lửa giận trong mắt, tàn nhẫn mà âm u, gần từng tiếng cảnh cáo. Dựa vào cái gì? Dư duyệt ngẩn cổ lên. Hết giờ làm việc, anh không được sen vào cuộc sống của tôi. Hả? Tịch thành nghiễn cười như không cười nhìn cô. Bỗng nhiên tới gần tay cô, hé miệng, ngậm lấy vành tay trắng nõn xinh đẹp. Dùng răng ma sát, vài cái. Hơi thở ấm nắm phun thẳng vào tay cô. Có quản hay không? Cô thử xem một chút. Mặt dư duyệt đỏ bừng. Cảm giác tê dại chuyển đi khắp người. Chân cô mềm nhũn Nếu tịch thành nghiễn không đỡ cô chắc cô đã ngã xuống đất lâu rồi. Anh, anh điên rồi sao? Buông tôi ra. Cô vừa giận vừa thẹn. lưu mạng dãy ruộng. Nhưng anh vẫn kiên quyết không buông cô ra. Đặt tay cô lên tường không cho cô động đậy nữa. Nằm mơ. Anh cười lạnh. Không chịu làm bạn gái tôi mà lại chịu đồng ý với người khác sao? Nghĩ hay quá nhỉ? Nói xong Anh buông cô ra Không thèm quan tâm cô đang sợ hãi nhíu mày ra lệnh Mau thu dọn đồ đạc Lập tức tới sân bay với tôi Dư duyệt còn đang suy nghĩ vài chuyện Nghe những lời này của anh Cô chậm chạp hỏi lại Đi sân bay làm gì? Đi công tác Tịch thành nghiễn nhíu mày Nâng tay nhìn đồng hồ Chuyến bay sẽ xuất phát vào lúc 12 giờ Cho cô 10 phút nhanh lên a được Dư duyệt bị anh làm choáng váng Không hỏi nhiều Lập tức nhấp chân đi vào phòng Sau khi cô đi khỏi Tịch thành nhiễn liền đi thẳng vào bếp Mở tủ lạnh ra Lấy một lon bia ngồi xuống sofa Vừa uống vừa nắm lấy lỗ tay của gấu bông Tuy trên mặt vẫn lạnh lùng như thường Nhưng thực ra anh đang vui tới nỗi Hoa đã nở đầy trong lòng rồi Baidu đúng là hữu dụng Chỉ mới ra vẻ tàn khốc Mà cô đã khung đúng vậy rồi chậc chậc Bình thường lúc nào cũng dương nanh mú vút với anh Còn bây giờ thì nhìn xem Ngoan ngoan y hệt một con mèo nhỏ Sau này nhất định phải thường xuyên hỏi Baidu mới được Anh đang suy nghĩ lung tung Chợt thấy Dư Duyệt thò đầu ra Tổng, Tổng Giám Đốc Chúng ta đi bao lâu vậy Một tuần Tịch Thành Nhiễn cúi đầu xuống Đang định muốn nói thêm Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Dư Duyệt Cô phản xạ có điều kiện nhìn điện thoại Tịch Thành Nhiễn đi tới Giật lấy điện thoại của cô lạnh giọng nói Mau dọn đồ nhanh lên Dư Duyệt bị anh quát như vậy Cũng không dám giành lại điện thoại Vội vàng như một con chóc Chui lại vào phòng dọn đồ Trong phòng khách Tịch thành nghiễn lạnh lùng nhìn ba chữ Hứa thành nguyên Đang lóe lên trên màn hình Trực tiếp cúp điện thoại Thuận tay đưa anh ta vào sổ đen Như vậy anh mới hài lòng dễ chịu hơn một chút Ai lại dám dành bạn gái với anh Đều phải chết hết Nghĩ một hồi Anh lại cảm thấy để hứa thành nguyên Trong sổ đen như vậy cũng chưa hết giận Mở way sim của cô lên Muốn đưa hứa thanh nguyên vào sổ đen Trong đó luôn Nhưng Dư Duyệt Chưa đưa Wai Sin cho hứa thanh nguyên Nên anh tìm nửa ngày cũng không thấy đâu Đành bất đắc dĩ bỏ qua Rồi lại tự kỷ đổi tịch thành nhiễn Thành nam thần trong điện thoại của cô 12 giờ rạng sáng Cuối cùng hai người cũng đã tới sân bay Mãi đến khi lấy được vé Ngồi trên máy bay Dư Duyệt mới biết bọn họ sẽ đi tới Tây An Có một hạng mục tại Tây An không được nghiệm thu Tôi phải đi tới đó một chuyến Tịch Thành Nhiễn thuận tay cầm lấy một cuốn tạp chí, lật qua lật lại, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Dư Duyệt. Anh giải thích. Tây An có hạng mục nào không được nghiệm thu sao? Dư Duyệt chấp mắt. Không phải dương Duyệt đã đi rồi sao? Nghe nói, cũng chẳng phải hạng mục lớn gì. Sao Tịch Thành Nhiễn phải đích thân tới như vậy? Trong lòng nghĩ vậy, Dư Duyệt đem hết mọi suy nghĩ nói cho anh nghe. Tịch Thành Nghiễn đưa quyền tạp chí qua một chút, lén đút che dấu về mặt cứng nhắc của mình. Chuyện lần này hơi phức tạp Dương Diện không đủ khả năng ứng phó Nói xong anh bỏ tạp chí xuống Nhắm mắt lại, giả vờ buồn ngủ Mặc cho Dư du Duyệt có hỏi cái gì Anh cũng không lên tiếng trả lời Lúc hai người tới Tây An Cũng đã hơn 3 giờ sáng Dư du Duyệt buồn ngủ không chịu được Kéo hành lý, dề già đi theo Thấy vậy tịch thành nghiện không nói gì Vươn tay giành lấy hành lý của cô Bắt một chiếc taxi, đi tới khách sạn Khách sạn này là do Nửa đêm hôm khuya khuất, anh đánh thức Lý trí dậy, để lý trí đặt Lý Trí vốn nghĩ rằng Tịch Thành Nghiễn muốn đặt phòng đơn như bình thường, không ngờ anh lại muốn đặt phòng đôi năm sao. Tuy hơi nghi ngờ, nhưng Lý Trí thông minh, không mở miệng ra hỏi, làm theo mềm lệnh của anh. Vừa nghe thấy phòng ngủ năm sao, Dư Duyệt nhảy dựng lên tỉnh ngủ, ngây người. Sao lại là phòng đôi? Chẳng lẽ... Quả nhiên, cô còn chưa kịp nghĩ gì. Tịch Thành Nghiễn lên nhớ mày mở miệng, có vẻ rất tức giận. Sao lại như vậy? Lý Trí giam đặt phòng đôi sao? Tôi đã nói phải đặt phòng đơn rồi mà. Phải gọi cho lý trí thôi. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Tổng, Tổng Giám Đốc. Không sao đâu. Dư duyệt đứng yên. Ngưng mấy giây rồi nói tiếp. Dù sao cũng có hai giường. Chúng ta ngủ cùng là được rồi. Đã trễ thế này rồi mà còn làm phiền lý trí thì không tốt tí nào. Ngày mai, anh ấy còn phải đi làm nữa. Không được. Ngủ một phòng không tiện. Tịch Thành Nhiễn không nghe theo. Dư duyệt đành phải dụ dỗ Không sao cả, dù sao lần trước ở Quảng Châu Chúng ta cũng từng ngủ cùng nhau rồi Anh cố gắng một đêm Rồi ngày mai lại đổi lại, được không? Tịch Thành Nghiễn nhớ mày Mãi một lúc sau cũng không nghe thấy nói lời nào Dư duyệt lo lắng đợi anh hơn nửa ngày Anh mới hắng giọng, hừ một tiếng Vậy đi Dư duyệt thở dài một hơi Cuối cùng cũng chịu để yên rồi Dư duyệt ngủ thẳng một giấc tới trưa Tỉnh dậy cô trực tiếp ăn cơm trưa luôn Tịch Thành Nghiễn đã dậy từ lâu không chỉ đã giải quyết xong bữa sáng, anh còn bơi vài vòng ở hồ bơi. Dư Duyệt hơi xấu hổ, vội vàng rửa mặt đi theo Tịch Thành Nghiễn xuống dưới ăn cơm. Món chung ở khách sạn này rất ngon, cũng có thể vì Dư Duyệt quá đói nên ăn nhiều hơn bình thường mới thấy no được. Đến chiều, Tịch Nghiễn dẫn Dư Duyệt tới công trường Hạng Mục. Biết được tình huống, mọi người liền gọi cho chủ hộ. Hạng Mục ở Tây An lần này vô cùng nhỏ, tiền đặt cọc chỉ 10.000 tệ, nhưng Những hộ nhà ở đây nổi tiếng vô lại Có vẻ bối cảnh lại không sạch sẽ Lúc nào cũng kiếm cớ không cho bọn họ nghiệm thu Nghe nói Tổng Giám đốc Hoa Vũ Đích Thân tới Bọn họ hoảng hốt trực tiếp lái xe Tới công trường hạng mục Hạng mục thủy lợi này không hoàn thành Coi như xong Nếu tịch thành nghiễn nổi giận Thì 10.000 tệ kia cũng không cần thiết nữa Nhưng các hạng mục sau này Nhất định bọn họ sẽ không được làm nữa Những người kia vốn cho rằng Đây chỉ là một hạng mục nhỏ Chắc chắn tịch thành nghiễn sẽ không coi trọng mấy Mới dám vô lại như vậy Nhưng không ngờ anh lại đích thân tới đây Sợ hãi mời tịch thành nghiễn Một bữa cơm vỗ ngực cam đoan Bọn họ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm thu Trong tháng này Rồi cung kính Tiễn tịch thành nghiễn đi Dư duyệt đi theo tịch thành nghiễn Cũng được hưởng ké đái ngộ một phen Đến khi trở lại khách sạn Cô vẫn còn lâng lâng trong lòng Còn chậm chạp không sửa tài liệu lại Nhanh lên Tịch thành nghiễn đặt áo khoác lên giá Quay đầu lại thấy Dư Duyệt ngồi ngẩn người trên giường. Anh nhếu mày, nói một câu. Chúng ta đi đâu nữa sao? Nghe được lời nói của anh, Dư Duyệt vừa nói vừa giơ tay. Ừm, tịch thành nghiễn chỉnh điều hòa, không quan tâm lên tiếng. Chẳng lẽ phải đi khảo sát giống buổi chiều sao? Đôi mắt Dư Duyệt hưng phấn lóe sáng. Xung bái nhìn tịch thành nghiễn, vung tay lên, phấn khởi nói. Tổng giám đốc, lần này chúng ta còn phải đi nói chuyện với chủ nhà nào nữa đây? Tịch thành nghiễn nghe thấy lời cô, trong lòng chợt vui vẻ. Trên mặt lộ ra ý cười, lắc đầu nói, không phải, lát nữa chúng ta sẽ tới quảng trường Nhạn Tháp. Hả? Tới quảng trường Nhạn Tháp làm gì? Ở đó có hạng mục nào sao? Dư duyệt chưa tới Tây An bao giờ, lần này đã đột nhiên tới như vậy, cũng chưa kịp tra cái gì. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bị lời nói của tịch thành nghiễn mê muội Nhạc nước. Tịch thành nghiễn thấy cô mê muội liền tốt bụng giải thích. Nhạc nước gì? duyệt vẫn không hiểu Quảng Tr trường nhạn Tháp có nhạc nước lớn nhất châu Á Tịch Th Nghiễn không đếm xỉa tới lời cô trả lời giống như chuyện này chẳng hề liên quan gì tới anh anh ước mắt nhìn dư duyệt không phải cô muốn xem nhạc nước sao tôi dẫn cô đi hử hứa Thanh Nguyên làm gì có tư cách được so sánh với anh chứ còn dám dẫn dư duyệt đi thế giới Hảithượng để xem nhạc nước quê chết mất ít ra cũng phải tới Tây An chứ anh không tin anh vừa có tiền Vừa kiên nhẫn Làm sao mà không bằng cái tên mặt nhỏ Hứa thanh nguyên kia được Chờ xem So với nhạc nước của quảng trường nhạn tháp Thì hải thượng thế giới Chẳng là cái gì Dư duyệt thực sự sợ ngây người Khúc lương trúc hùng vĩ Khí thế hào hùng không ngừng vang lên Suối nước đẹp đẽ Liên tục bắn lên trên không trung Tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu rung động lòng người Tịch thành nghiễn Nhìn thấu phẻ mặt rung động và kinh ngạc của Dư Duyệt Anh thầm đắc ý Nhưng không biểu hiện gì ra ngoài Chỉ nhàn nhạt hỏi Cô thấy thế nào Trời Dư Duyệt không nói lên lời Cô kích động tới mức ngón tay đều phát run Khung cảnh này rung động lòng người quá mức rồi Dường như cả trái tim trong lồng ngực cô Cũng đập theo tiết tấu của âm nhạc Đẹp thật Tất nhiên rồi Tịch thành nghiễn Kiêu lông mi khoe khoang nói Là nơi tôi chọn mà Dừng một chút, lại cảm thấy Dư Duyệt vẫn không tán thành. Anh lại thêm một câu. So với hải thượng thế giới thì bên nào đẹp hơn đây? Còn cần phải nói nữa sao? Dư Duyệt dơ cao di động, quay phim lại. ngay vậy cũng không quay đầu lại nói. Nếu so sánh hai nơi với nhau, hải thượng thế giới chẳng phải gọi ở đây là sư phụ rồi. Tạm được, tịch thành nghiễn hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt. Vườn tay cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Dư Duyệt, nói. Cô mau xem đi. Tôi giúp cô quay lại. Anh không xem sao? Dư duyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Tịch thành nghiễn lắc đầu, thẳng nhiên đáp trả cô. Xem đủ rồi. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của dư duyệt. Trong lòng anh vui sướng như mùa xuân đang tràn về khắp mọi nơi. Nếu tịch thành nghiễn có đuôi, chắc lúc này cái đuôi đó sẽ không ngừng đung đưa. Chuyện này có gì là gì đâu. Tịch thành nghiễn vừa quay vừa trả lời dư duyệt. Sau này, nếu cô chịu đi theo tôi, thì chắc chắn... Lúc nào cũng sẽ được đi chơi. Ngừng mấy giây, anh nói tiếp. Còn có thể ăn được đồ ngon. Đồ ăn ngon nữa đấy. Dư duyệt không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức nhận lời. Tất nhiên là phải vậy rồi. Tịch Thành Nghiễn, sau này anh đi công tác, nhất định phải dẫn tôi theo đó. Nghe vậy, tay phải của Tịch Thành Nghiễn run lên, suýt nữa đã ném di động của Dư duyệt vào hồ. Trong lòng, vốn vừa buông lỏng lại nặng nề xuống. Thấy vậy, Dư duyệt lo lắng không thôi. Cứ cho là mình lại không cẩn thận nói sai gì đó rồi. Mãi một hồi sau, Dư Duyệt cũng không dám nói gì, chỉ câm miệng xem nhạc nước. Thời gian nhạc nước biểu diễn rất ngắn. Lúc kết thúc, chỉ mới hơn 9 giờ, tịch thành nghiễn trả điện thoại di động lại cho Dư Duyệt, nói muốn dẫn cô đi ăn. Đương nhiên Dư Duyệt cầu còn không được, khó khăn lắm mới tới được một thành phố xa lạ thế này. Lại còn được ông chủ mời, tội gì mà không hưởng thụ một chút chứ. Bây giờ chẳng phải là mùa du lịch, cũng không phải là ngày nghỉ lễ, nên người đạo hồi đi lại trên phố cũng không nhiều. Tịch Thành Nhiễn dẫn Dư Duyệt vào một quán ăn nhỏ. Mùi thịt dê nồng đậm, sông thẳng vào mũi anh. Mà từ trước tới giờ anh lại không thích thịt dê. Chỉ vì Dư Duyệt rất ham, không có gì là cô chưa từng ăn. Khó lắm, cô mới tới đây một lần. Nên dù có chán ghét cỡ nào, anh cũng phải dẫn đến nếm thử đặc sản ở đây một lần. Hiệu suất làm việc của ông chủ rất cao. Hai người gọi cơm không bao lâu. Một chén thịt dê phao mô đã được bưng lên. Phao mô được cắt thành hình vuông, ngâm mình trong nước canh trắng đục. Một tầng thịt đế mỏng phủ lên trên, cùng vài hành lá xanh biếc. Chỉ nhìn qua cũng khiến người ta không thể cưỡng lại. Tay trái dư duyệt lấy muỗng, tay phải cầm đũa. Không chờ được ăn thử một miếng, hít mắt lại hưởng thụ. Đúng là ngon thật, nước canh rất trong. Chả trách, những người tới Tây An đều nhất định phải thử món thịt dê phao mô này. Cô nuốt thức ăn vào trong miệng xuống, ngởng đầu liếc nhìn tịch thành nghiễn, chăm chú ăn một chén súp nhỏ. Khuấy miệng cô không nhịn được co rút. Người này đúng là kỳ lạ thật. Ai ai đến Tây An cũng đều ăn thịt dê. Chỉ có riêng anh là ăn súp mà thôi. Anh có muốn ăn thử không? Ngon lắm đó. Không có mùi gì đâu. Dư duyệt đưa chén thịt dê lên trước mặt tịch thành nghiễn, mong đợi nhìn anh. Nè! Ăn một chút đi, rất ngon đó. Anh nói thử xem, anh đi Tây ăn mà lại không ăn thịt dê phao mô một lần thì sẽ nghe được à? Tịch Thành Nghiễn nhìn chén thịt dê còn bốc hơi kia, rồi lại nhìn ánh mắt tha thiết của Dư Duyệt. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ. Ăn đi, ngon lắm. Dư Duyệt nhìn về mặt khổ sở của anh không nhịn được cười. Sau khi cười xong một trận, cô lại tiếp tục cổ vũ anh. Tịch Thành Nghiễn ghét nhất thịt dê và hải sản. Một cái thì tanh Một cái thì hôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt to tròn của Dư Duyệt, anh không có cách nào từ chối được. Miếng thịt đi vào trong miệng, cũng không có mùi hôi buồn nôn như anh tưởng tượng. Ngược lại còn rất ngon. Dư Duyệt nhìn thấy vẻ mặt anh đã buông lòng, không còn miễn cưỡng như khi nãy. Cô cười nói, thế nào, tôi nói đúng chứ? Nói xong, cô nhanh chóng lấy cái muỗng nhét vào tay tịch thành nghiễn. Ăn đi, một mình tôi ăn chén lớn như vậy không hết được đâu. Chúng ta ăn cùng đi. Vì thế một người luôn thích sạch sẽ, ngày tắm 3 lần, ngay cả đầu bếp nổi tiếng nấu cơm cũng không chịu ăn như Tịch Thành Nghiễn, mà giờ đây lại ngồi ở tiệm cơm nhỏ cũ kỹ ở phố người hồi, chia sẻ miếng thịt với Dư Duyệt. Hơi nóng lượn lờ bay lên, Dư Duyệt hơi hít mắt, lén nhìn Tịch Thành Nghiễn. Bây giờ đang là mùa hè, hơn nữa thịt dê cũng còn nóng, trên mặt anh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khiến khuôn mặt tuấn tú càng nổi bật hơn, nhất là hai hàng lông mi thon dài kia. Dường như có một tầng khí gì đó Xinh đẹp một cách kỳ lạ Dư duyệt nhìn một chút liền nóng bừng cả mặt Người này đúng là đẹp trai thật Dù nhìn thế nào cũng vui vẻ Hơn nữa, so với lúc mới quen anh Cô cảm thấy tịch thành nghiễn đã thay đổi không ít Không còn là búp bê tinh xảo xa xỉ trên quầy Lạnh lùng không dính khói bụi trần gian như trước nữa Ngược lại, anh càng giống một người bình thường Biết cười, biết giận Thậm chí còn chơi xấu được nữa Như vậy mới giống một con người thật sự. Hơn nữa, khi đó anh còn khoác trên mình tây trang màu xám, không muốn để ai tới gần. Thế mà bây giờ lại cùng ăn chung với cô chén thịt dê bé xíu này. Nghĩ vậy, Dư Duyệt cảm thấy tích thành nghiễn, không những thay đổi mà còn biến hóa rất lớn. Phố đạo hồi cũng không lớn lắm. Ăn thịt dê, phao mô xong, hai người dạo bên ngoài. Vừa ra khỏi con phố đạo hồi chỉ là một quảng trường nhỏ. Dư Duyệt muốn ở lại quảng trường chơi một chút. Nhưng tịch thành nghiễn một mực không cho Anh đã nóng không chịu nổi rồi Muốn chui vào trong phòng máy lạnh Về khách sạn cũng không làm gì Chúng ta cứ ở đây chơi một lát đi nha Dư duyệt không chịu Trực tiếp ngồi bệt xuống đất Kéo lấy tịch thành nghiễn không cho anh đi tiếp Chơi thế lúc nào chơi cũng được Khách sạn lại rất xa hoa Nhưng cô chưa muốn ngủ Phải chơi nhiều như vậy mới có ý nghĩa chứ Đi cái gì mà đi Tịch thành nghiễn nhíu mày Cầm lấy vai dư duyệt Kéo cô từ dưới đất dậy. Tối rồi, cô còn muốn xem cái gì nữa. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi tiếp. Nhưng buổi tối, không có nắng. Dư duyệt ổn định cơ thể, kháng nghị nói. Còn ban ngày, mặt trời nóng tơi nỗi, muốn nướng khét người. Bây giờ gió đêm mát mẻ, phải tranh thủ đi dạo một chút. Chứ suốt ngày cứ ngồi trong máy lạnh, miết, cũng sẽ bệnh thôi. Dừng một chút, thấy tịch thành nghiện không nói gì. Hai mắt cô sáng rực Vậy chúng ta đi quán ba một con đường, đi. Tôi chưa từng tới quán ba bao giờ cả. Quán ba, một con đường, rất nổi tiếng ở Tây An. Dư duyệt đã 26 tuổi rồi, nhưng chưa từng một lần bước chân vào. Lúc nhìn thấy quán rượu nổi tiếng này trên Baidu, cô chợt động lòng. Vừa vặn có người đàn ông bên cạnh, cô liền lớn gan, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, muốn được đặt chân vào đó. Anh đi với tôi đi, nghe nói trong đó có nhiều tuấn nam, mỹ nữ lắm, tịch thành nghiễn. Đi đi, dẫn tôi đi một chút thôi, nha. Dư duyệt cầm lấy cổ tay anh, giọng nói nũng nịu, ngay cả cô cũng không nhận biết. Không đi. Nghe thấy cô muốn đi quán bar, giọng nói của tịch Thành Nghĩa lạnh xuống, thái độ kiên quyết. Tôi đếm đến ba, cô phải đuổi kịp theo tôi, nếu không. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú trở nên sắc bén, đôi mày như đỉnh núi sạch sẽ, nhìn dư duyệt đang dùng mình. Vẫn như cũ, không từ bỏ ý định, cô lầm bầm không đi. Chúng ta đi vào xe một chút thôi, tôi... Chưa giất lời, cô trật hô lên một tiếng. Cả người đều bị tịch thành nghiễn ôm ngang vào lòng. Anh điên rồi sao? Dư duyệt đỏ mặt, không ngừng quỷ đạp trong lòng anh. Cắn răng nhìn anh, cô gầm nhẹ. Thả tôi xuống, tịch thành nghiễn, mau thả tôi xuống. Từ ngày cô dùng thịt bò cay để mê hoặc tịch thành nghiễn, anh chỉ như một con cừu non vô hại. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, anh dùng một tay nhấc cơ thể cô lên, khiêng cô đi nhẹ nhàng như thường. Kiều non cái gì cơ chứ? Rõ ràng tên này chỉ là Coplay mà thôi. Là sói Coplay, kiều non đó. Còn muốn gì nữa không? Giọng nói tịch Thành Hiễn nặng nề, không nghe được cảm xúc gì. Ngăn cản mọi phản kháng của Dư diệt Anh vừa đi vừa nói. Không đi, không đi nữa. Dư Duyệt liên tục lắc đầu. Nếu cứ để anh ôm thế này, đi hết đường chắc quê chết mất thôi. Nghe thấy cô đã cam đoan. Tịch Thành Hiễn mới buông cô xuống. Vừa đặt chân xuống, Dư diệt lập tức nổi giận. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Thành nghiễn, cô đành ủ rũ đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ về khách sạn. Tịch Thành đi tắm rửa, Dư Duyệt nằm lì trên giường chờ điện thoại. Cô kinh ngạc phát hiện không thấy số của Hứa Thanh Nguyên đâu. Có chuyện gì đây? Tìm kiếm nửa ngày cô mới biết, số điện thoại của Hứa Thanh Nguyên đã bị lôi vào sổ đen. Đã vậy, còn có 12 cuộc gọi nhỡ nữa chứ. Dư Duyệt vội vàng gọi lại cho Hứa Thanh Nguyên. "Thật xin lỗi, tôi không biết sao số của anh lại nằm trong sổ đen." Hứa Thanh Nguyên âm thầm đau khổ, không biết có phải biểu hiện khi nãy của mình ở Hải Thượng Thế Giới đã dọa sợ Dư Duyệt rồi không? Nhưng lúc này bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dư Duyệt. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói đùa. Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng em không muốn liên lạc với tôi nữa chứ. Sao có thể được? Dư Duyệt suýt nữa nhảy cẫng lên. ấy nay nói, tôi hay tái máy tay chân vậy đó, anh bảo qua cho. Không sao, Hứa Thanh Nguyên cười nói, tôi cũng không phải là người cẩn thận gì. Chúng ta xứng đôi thật Dừng một chút Thấy Dư Duyệt không nói gì Anh khéo léo Đổi đề tài Ngày mai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi Coi như em đang an ủi tôi vậy Bây giờ tôi đang đi công tác Dư Duyệt thở dài Ở tận Tây An lận Một tuần sau mới về được Đến khi tôi về lại Tôi sẽ đi tìm anh Nói tới Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ Theo lý thuyết Hàng mục kia đã giải quyết xong cả rồi Vì giao tịch thành nghiễn Còn muốn ở lại Tây An một tuần nữa Để làm gì cơ chứ Hay là còn hạng mục nào đó gặp trục trặc nữa À Vậy khi nào về em nhớ gọi điện cho tôi Chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm Hứa Thanh Nguyên tiếc nuối Khó khăn lắm Mới tìm được một lý do để hẹn Dư Duyệt ra ngoài ăn cơm Kết quả lại không đúng lúc như vậy Được Tới lúc đó tôi sẽ gọi cho anh Dư diệt cười Cho chuyện về Hứa Thanh Nguyên một lát Cô mới cúp điện thoại Trải qua chuyện không cẩn thận mang số của Hứa Thanh Nguyên Kéo vào sổ đen, cô rút kinh nghiệm sợ mình lại kéo thêm vài người khác nên bắt đầu kiểm tra một chút xem có thiếu người nào hay không. Ai ngờ vừa nhìn thấy một cái tên cô suýt nữa đã ném di động đi. Còn mẹ nó, cái tên nam thần này là ai đây? Mẹ kiếp, sao cô không biết mình có nam thần nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Dư duyệt run dẩy bấm gọi cho nam thần. Cô phát hiện điện thoại của tịch thành nghiễn đặt trên giường bỗng nhiên vàng lên. Chẳng lẽ tịch thành nghiễn Là nam thần Sao có thể như vậy được Dư duyệt đã hiểu ra điều gì Không chừng tịch thành nghiễn lại dở trò nữa rồi Tự kỷ đổi tên mình thành nam thần Còn dám kéo cả hứa thanh nguyên vào sổ đen nữa cơ à Dư duyệt hận không thể chạy vào phòng tắm Hỏi tịch thành nghiễn cho ra lẽ Nghĩ lại Những thay đổi của tịch thành nghiễn mấy ngày nay Cô bỗng nhiên hơi sợ Không có cái thịt bò cay làm bùa hộ mệnh Cô thật sự rất sợ Nghĩ đi nghĩ lại Rốt cuộc không biết có nên hỏi không đây Cô đã từng lĩnh giáo cái miệng độc của tịch Thành Nghiễn rồi Lỡ như anh ta không thừa nhận Còn quay lại cắn mình một cái Nói mình thầm mến anh ta thì làm sao bây giờ Dư duyệt chán nản nắm tóc Ánh mắt lơ đãng lít nhìn di động của tịch Thành Nghiễn Đầu cô chật lé sáng lên Ngay lập tức cô lao tới chiếc điện thoại Đổi tên mình thành nữ thần Hừ, ăn miếng trả miếng Khách anh dám hỏi tới chuyện này Tịch Thành Nghiễn bước ra khỏi phòng tắm Mặc áo tràng tắm đôi chân dài thẳng tóc xương quay xanh gợi cảm đập thẳng vào mắt Dư Diệt. Than thầm một tiếng, cô vội vàng nhắm mắt lại. Tịch Thành Nghiễn thấy Dư Diệt nhắm chặt hai mắt, anh bất mãn cau mày, vừa định mở miệng, di động đã vang lên. Anh cầm lấy, ra là ông chủ Ngô của Hạng Mục khi sáng. Vốn không muốn nhận, nhưng anh lại sợ người kia lại dở chiêu trò gì, nên đành phải nhận, giọng nói lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc gì. "Chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại âm thanh hết sức cung kính ai ra tổng giám đốc tịch hạng mục đã được nghiệm thu xong rồi báo cáo cũng đã hoàn tất ngài có cần chúng tôi phái người mang tới cho ngài không tịch thành nghiễn lướt dư duyệt một cái do dự một giây anh nói ngày mai tôi sẽ tự qua lấy sao dám làm phiền ngài được tôi cho người đưa qua cho ngài là được rồi tôi... ông chủ ngô vừa định nói thêm đã bị tịch thành nghiễn cắt đất được rồi không nói nữa sáng tôi đi Nói xong anh nhanh chóng cúp điện thoại. Bên kia, một người trẻ tuổi tức giận ngồi cạnh ông chủ ngô. Bác cả, chẳng phải là dự án hạng mục này đã thuộc về chúng ta rồi sao? Dựa vào cái gì mà anh ta kiêu ngạo như vậy? Anh ta là ai mà dám phách đối ở cái địa bàn của chúng ta? Cẩn thận con đi tìm người dạy dỗ anh ta một phen. Cầm miệng. Ông chủ ngô lập tức nhìn người trẻ tuổi kia. Đếu do cậu gây ra họa. Cố chấp không chịu nghiệm thu. Còn nữa, đây là hạng mục của Hoa Vũ, không phải của người khác Hoa vũ thì sao? Người trẻ tuổi bất mãn than thở Cũng chỉ là một công ty lớn thôi mà. Bác có cần phải làm vậy không? Tức chết tôi rồi. Ông chủ ngô trừng mắt nhìn cháu mình. Được rồi, cậu không cần phải quan tâm tới hạng mục này nữa. Mình tôi lo là được rồi. Ngày mai, cậu nhất định phải thay, thay đổi thái độ với tịch thành nghiễn đấy. Nghe rõ chưa? Nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của cháu mình. Ông chủ ngô lập tức nổi giận. Nói vào trong lỗ tài hán tà. Cậu có nghe rõ không hả? Nghe rồi, người trẻ tuổi miễn cưỡng trả lời Nhưng trên mặt không chút nào có vẻ là để ý Lần này, tịch thành nghiện đi công tác ở Tây An Nhưng lại không thông báo cho ai biết Tự mình dẫn Dư Duyệt đi Đừng nói là thời gian xem nhạc nước cùng Dư Duyệt Chắc ngay cả thời gian rảnh để ở cạnh cô cũng không có Nếu anh muốn tự mình đi lấy báo cáo nghiệm thu Chỉ để Dư Duyệt có thể hiểu rõ thêm một chút về những trường hợp thế này mà thôi Nếu sau này cô có khả năng tự mình quản lý hạng mục sẽ phát sinh rất nhiều tình huống. Cô cần phải linh hoạt xử lý mà chủ nhà lần này lại chính là một ví dụ tốt. Dư Duyệt cũng không hứng thú nghe anh nói chuyện điện thoại, cô đang đọc bài, cô đang chép rất nhiều bài học quản lý hạng mục vào điện thoại để có thể học được mọi lúc mọi nơi, trên xe bus, xe điện ngầm, gì đều được. Đi tắm đi, Tối nay chúng ta ngủ sớm một chút, sáng mai phải đi lấy báo cáo nghiệm thu. Được. Dư duyệt đặt điện thoại xuống, lấy một bộ đồ trong dương hành lý, rồi chạy ngay vào phòng tắm. Một lát sau tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền tới. Không biết làm sao, tịch thành nghiễn đột nhiên cảm thấy khô nóng, nhịn không được chỉnh điều hòa vài lần. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Nhiệt độ nóng bức toàn từ trong đó mà ra, khuấy động từng cơn trong lòng anh. Anh đứng dậy, đi vài vòng trong phòng, cố gắng dùng tiếng bức chân che giấu tiếng nước trong phòng tắm. Có điều... Dù anh có làm thế nào đi chăng nữa Cũng đều không ngừng nghe thấy âm thanh kia Tịch Thành Nhiễn khẽ rủ một tiếng cúi đầu nhìn em trai của mình đã nổi lên Anh hoảng hốt Cầm quần áo đi ra hồ bơi rạng sáng hôm sau Tịch Thành Nghiễn Dẫn Dư Duyệt tới gặp ông chủ ngô Cả đêm hôm qua anh không ngủ được tí nào Nên có chút thâm quần mắt Cũng là chuyện bình thường Lúc ăn điểm tâm anh cũng không tập trung Không biết đang nghĩ cái gì Dư Duyệt Kêu vài lần mới phục hồi tinh thần. Không phải chỉ là đi lấy báo cáo nghiệm thu thôi sao? Tôi tự mình đi cũng được. Dư duyệt nhìn tịch thành nghiễn, vỗ ngực cam đoan. Anh cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi, tôi thật sự có thể đi một mình mà. Dừng một chút, cô chợt bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói. Vừa khéo, chúng ta có thể đổi thành phòng hai giường. Tối qua trước khi đi ngủ, cô đã nói chuyện này với tịch thành nghiễn. Nhưng hình như lúc ấy Anh không kiên nhẫn nghe cô nói Muốn đi ngủ ngay Cô đành ngậm miệng im lặng Nhưng bây giờ thì khác Nếu Tịch Thành Nhiễn không đi lấy báo cáo nghiệm thu Thì chắc chắn sẽ đổi được phòng hai giường Dù sao anh ta cũng đâu có muốn ngủ Với mình đâu chứ Nói nhảm nhiều quá vậy Nghe thấy cô nói Tịch Thành Nhiễn trở nên lạnh lẽo Lớn tiếng mắng Dư Duyệt một câu Rồi đứng dậy đi ra ngoài Dư Duyệt bất đắc dĩ đi theo sau Người này đúng là chẳng phân biệt được tốt xấu mà. Cô quan tâm tới anh mà anh lại xem như lòng lang dạ thú. Thôi được rồi, cứ tùy anh vậy, thích làm gì thì làm. Dù sao, cô ngủ ở đâu cũng không quan trọng. Công ty đó cách khách sạn không xa, chỉ đi xe 10 phút là tới. Dư duyệt đi theo tịch thành nghiễn vào thang máy, nhấn vào tầng 15. Không biết vì sao, hôm nay dư duyệt cảm thấy thang máy đi rất chậm. Phòng làm việc của tịch thành nghiễn ở tận tầng 48. Vì thế, mỗi ngày cô đều phải đi 48 tầng, nhưng cũng không thấy chậm như hôm nay. Tịch Thành Nghiễn, hình như tôi cảm thấy thang máy này có gì đó là lạ. do dự một chút, cuối cùng Dư Duyệt đành đem cảm giác của mình nói ra. Chúng ta đã vào lâu như vậy, sao mãi vẫn chưa tới nơi nhỉ? Tịch Thành Nghiễn vốn không hề chú ý, nhưng nghe Dư Duyệt nói vậy, anh lập tức cảnh giác, ngừng đầu lên mới phát hiện. Trên thang máy không hề hiển thị con số nào cả. Tịch Thành Nghiễn dùng mình Biết thằng máy này đã hỏng rồi Đừng sợ, để tôi gọi điện cho người tới Tịch Thành Nghiễn rút điện thoại trong túi ra Không quên Trần An dư duyệt một câu Xong khi nhìn thấy màn hình góc trái sắc mặt anh lập tức thay đổi Cô xem điện thoại có tín hiệu hay không Mấy ngày trước Anh vừa tới Đổ một cái 5S Ông chủ bán SIM dưới lầu Không có kéo chuyên dụng Phải cắt rất nhiều lần mới được Nhưng cuối cùng cái sim này vẫn hoạt động không được tốt lắm. Động một chút là mất tín hiệu. Tịch Thành Nghiễn định một ngày nào đó sẽ tới bắt đền ông chủ. Nhưng không ngờ lại xảy ra việc thế này. Tôi cũng không có. Lá gan dư duyệt vẫn còn khá lớn. Lúc này cũng không hoảng sợ gì cả. Làm theo Tịch Thành Nghiễn lấy điện thoại ra xem. Mới phát hiện cả cô cũng không có tín hiệu. Tôi nghe nói trong thang máy nào cũng đều có nút khẩn cấp. Chúng ta tìm thử xem. Dư duyệt giả vờ bình tĩnh, bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị tìm nút khẩn cấp, nhưng một chuyện đáng sợ lại bắt chợt xảy ra. Mọi ánh đèn trong thang máy chợt tắt ngủm, xung quanh chỉ còn là một mảng đen tối. Ngay cả bàn tay 5 ngón cũng không thấy được. Khung cảnh chẳng khác gì một căn nhà giam đáng sợ, mạnh mẽ giam chặt hai người ở bên trong, không cho thoát ra ngoài. Dư duyệt cảm giác được tích thành nghiễn liên tục thở gấp, không còn bình tĩnh như trước nữa. Tôi nhớ, trong trang máy nào cũng đều có nút khẩn cấp. Dư Duyệt vươn tay tìm kiếm xung quanh, vừa tìm cái nút vừa nói: "Tìm được rồi thì chúng ta sẽ liên lạc được với bên ngoài ngay thôi." Cô không phát hiện hơi thở của Tịch Nghiễn càng lúc càng nặng nề, trong lòng vô cùng mong ngóng có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Sao không thể sợ được cơ chứ? Trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có một mảng tối đen, xung quanh yên lặng trống như một bàn tay to độc ác, mạnh mẽ Nắm lê trái tim dư duyệt Tay chân cô đều cứng nhắc cả rồi Nhưng cô không cho phép mình có thể yếu ớt Trước mặt tịch thành nghiễn Kìm nén hồi hộp trong lòng Cô giả vờ như mình không sao cả Đừng, đừng nhúc nhích Đúng lúc dư duyệt cảm thấy vô cùng lo sợ Giọng nói tịch thành nghiễn đột nhiên vang lên bên tay cô Anh nắm chặt cổ tay cô Giống như người chết đuối Bắt được một cái phao cứu mạng Nhưng hình như anh đang cố gắng đè nén cái gì đó bóp chặt tay cô, khiến xương cốt cô đau inh ỏi. Tịch thành nghiễn, anh, anh sao rồi? Dư duyệt cảm thấy tịch thành nghiễn phía sau không được bình thường. Cô không dám bỏ tay anh ra, ngoan ngoãn để anh nắm lấy. Cô nhẹ giọng hỏi, tôi không sao. Tịch thành nghiễn hít một hơi thật sâu, bàn tay dùng sức, kéo cô ôm chặt vào lòng. Cô đừng động đậy, để tôi tìm cái nút Cô chỉ cần ngoan ngoãn, ở trong lòng tôi là được, đừng đi đâu cả. Nhưng nếu hai chúng ta cùng tìm sẽ nhanh hơn một chút. Dư duyệt dựa vào trong ngực, tịch thành nhiễn, cảm thấy trái tim thỉnh thịch, đập nhanh. Cô dường như không thể thở nổi, không biết là do quá sợ hãi hay là căng thẳng nữa. Để tôi tìm. Tịch thành nhiễn cố chấp làm, một tay anh ôm dư duyệt, tay kia anh vươn ra tìm kiếm trên vách thang máy. Anh đại khái đã biết được cái nút kia nằm ở đâu. Anh cẩn thận tìm một chút, liền phát hiện cái nút kia. Nhưng giây phút hy vọng ngắn ngủi trôi qua, mặc cho tịch thành nghiễn có nhấn bao nhiêu lần, cái nút kia vẫn đều không phản ứng. Tịch thành nghiễn, chắc, chắc không phải là bị hỏng rồi đó chứ. Thấy tịch thành nghiễn, nửa ngày không có động tĩnh, dư duyệt cắn răng nhẫn nhịn. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, đành mở miệng nói. Không phải đâu, cô đừng quá lo lắng. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của tịch thành nghiễn vang lên bên tai, không biết thế nào. Nhưng hình như còn có chút run dày Tôi vẫn đang tìm đây Anh đừng lừa tôi Dư duyệt nắm chặt áo anh Cố gắng ép mình bình tĩnh Tịch thành nghiễn Cuối cùng có phải cái nút đó đã hư rồi không Im lặng một hồi lâu Cuối cùng tịch thành nghiễn cũng chịu lên tiếng Ừm Cả người dư duyệt đầy mồ hôi lạnh Đầu óc choáng váng Hai chân mềm nhũn Nếu không phải cô đang dựa vào người tịch thành nghiễn Chắc cô đã ngồi bệt xuống đất từ lâu rồi Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Giọng nói của Dư Diệt sặc dọc mũi. Cô ôm tịch thành nghiễn thật chặt. Dường như muốn dựa vào anh để tiếp tục thêm sức lực cho mình. Chúng ta phải làm gì đây? Cô đã từng xem tin tức về những người đã tử vong khi gặp sự cố thang máy. Bình thường cô cũng chỉ đọc lướt qua. Nhưng lúc này đây, trong đầu cô không ngừng xuất hiện những con chữ kinh dị kia. Cô không nhịn được suy nghĩ lung tung. Nếu dòng dọc của thang máy hỏng rồi thì phải làm sao đây cô có bị rớt hay không có thể giết chết hai người bọn họ không dù sao cô cũng chỉ là một cô gái lá gan đâu có to đối mắt với chuyện này cô không có cách nào để bản thân mình có thể giữ được bình tĩnh tiếng nức nở dần vang lên dư duyệt dùng sức cắn chặt môi mình nhưng cũng vô ích bình tĩnh nào, đừng sợ bàn tay tịch thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô thấp giọng an ủi cô chúng ta sẽ ra ngoài được thôi Chẳng phải mấy chút nữa, cũng sẽ ngờ có người phát hiện ra thang máy bị hỏng. Bình tĩnh một chút, đừng khóc. Không biết sao, tay anh lại run lên, giọng nói không còn lạnh lẽo như bình thường. Nhưng trong lòng dư duyệt, đây chẳng khác gì một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tôi không sợ. Cô dùng sức cắn chặt răng, cố gắng không để mình liên lụy tới anh. Thậm chí, cô còn miễn cưỡng nói đùa. Anh vẫn còn ở đây mà. Tôi đang ở đây, đang ở đây. Từ trước tới nay Anh chưa bao giờ dịu dàng an ủi một người như vậy Tay phải của anh không ngừng vốt ve sau lưng Dư Duyệt Như muốn nhắc nhở cho cô biết Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô Sợ cô bị dọa sợ Đừng sợ Tôi vẫn còn ở đây với cô Chóc mũi của Dư Duyệt chua xót Cơn khủng hoảng trong lòng cô cũng vì câu nói của anh mà tan biến Cô ôm anh Không ngừng đòi hỏi Tịch Thành Nghiễn Anh nói chuyện với tôi một chút đi Chúng ta cùng nhau trò chuyện Được Tịch Thành Nghiễn Lùi tới góc thang máy Bất chấp bệnh sạch sẽ của mình Anh và Dư Duyệt Nửa nằm nửa ngồi Cố gắng tiếp xúc với mặt Tư thế như vậy sẽ giảm lực tác động Vào cơ thể Gây bị thương nặng Khi thang máy rơi xuống Thực ra Đầu óc của anh không còn minh mận nữa Ký ức đáng sợ lúc nhỏ Điên cuồng trôi vào trong đầu anh Trong ngực đau âm ỉ Tịch Thành Nhiễn dường như không còn thở nổi Nhưng cảm giác ấm áp trước ngực Lại nhắc nhở anh Anh không thể bỏ cuộc được Nếu anh bỏ cuộc Thì Dư Duyệt sẽ phải làm sao bây giờ? Giờ phút này, anh vì cô mà cố gắng vượt qua. Lấy điện thoại ra, anh mở đèn pin lên. Không gian tối đen nhất thời sáng lên. Khuôn mặt Dư Duyệt trắng nhợt. Một giây sau, gương mặt tuấn tú của Tịch Thành Nhiễn đập thẳng vào mắt cô. Cô đừng dùng di động. Cứ dùng của tôi trước đã. Nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, Tịch Thành Nhiễn miễn cưỡng nở nụ cười, yếu ớt nói. Không biết có phải vì ngọn đèn hay không Dư duyệt cảm thấy sắc mặt của tịch thành nghiễn Không bình thường tí nào Lúc xanh lúc trắng Giống như anh sẽ lập tức ngã xuống Anh, anh sao vậy Tay cô nhẹ nhàng vỗ trước ngực anh Khuôn mặt lo lắng Có phải anh không thở được không hả Anh có khó chịu ở đâu không Không sao Tịch thành nghiễn nắm lấy tay dư duyệt Lắc đầu nói Chỉ do ánh đèn mà thôi Dừng một chút Nhìn thấy dư duyệt vẫn không tin Anh vội vàng thay đổi đề tài Vừa rồi cô nói muốn nói chuyện với tôi mà. Cô muốn nói cái gì? Dư duyệt như một cành cây bị lời nói của anh rời lực chú ý. Hơn nữa có ánh đèn soi sáng cô không còn sợ như lúc nãy nữa. Nghĩ một hồi cô hỏi anh là người ở đâu? Thẩm quyến nhưng quê quán giống cô ở Đại Liên. Chỉ nói một câu thôi nhưng mồ hôi trên mặt anh cũng không ngừng lăn xuống. Anh im lặng thở dài vài cái rồi tiếp tục nói Nhưng từ nhỏ tôi đã sống ở thâm quyến. Chưa từng đi Đại Liên lần nào. Khéo thật. Dư duyệt ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy ba mẹ của anh đâu? Bây giờ vẫn ở thâm quyến luôn sao? Hình như tịch thành nghiễn rất ít khi về nhà. Cuối tuần anh đều ở nhờ nhà cô. Chẳng lẽ ba mẹ anh sống ở Đại Liên? Ba mẹ. Nghe thấy hai từ này. Giọng nói anh lạnh xuống. Trong lòng dư duyệt hoảng hốt. Biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi. Cô vội vàng mở miệng. Nhưng không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại kéo cô vào lòng, gắt cao ôm chặt lấy cô, nói Cô muốn biết tôi sẽ cho cô biết Không, Dư Duyệt lắc đầu Tôi không... Không sao cả Tịch Thành Nghiễn cúi đầu nhìn mái tóc dài xóa ngang vai, nhẹ nhàng mở miệng Tôi sẽ nói cho cô biết Đôi mắt anh hơi khép lại Hai tay sau lưng của Dư Duyệt nắm chặt thành quyền Gần xanh nổi đầy trên mô tay Giọng nói bình tĩnh không có chút cảm xúc nào Đôi mắt đen lúc nào cũng bình tĩnh nhưng bây giờ lại lạnh lẹ lẽo như gió mùa đông.